Scarlett vẫn còn giữ chặt nắm đất đỏ trong tay lúc bước lên thềm nhà trước. Nàng cẩn thận không vào bằng ngã sau, vì cặp mắt tinh quái của Mami chắc chắn sẽ phát giác đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Nàng cũng không muốn gặp người nào cả. Nàng không còn thấy xấu hổ, chán nản hoặc chua xót mà chỉ thấy gối mềm nhũng và tim trống rỗng. Nàng bóp nắm đất chặt đến nỗi làm cho nó giọt ra theo kẻ tay. Nàng không ngớ, lặp đi lặp lại như con vẹt. Mình vẫn còn được cái này. Phải, mình vẫn còn được cái này. Nàng không còn gì khác hơn nữa cả ngoài nắm đất này. Nắm đất mà trước đây vài phút nàng đã định quăng bỏ, như quăng bỏ một cái khăn tay sách. Bây giờ nàng mới thấy thương yêu nó và thẩn thờ tự hỏi, tại sao đã xem nhẹ nó? Nếu Ashley bị cám dỗ, có lẽ nàng và Ashley đã bỏ trốn, bỏ lại cả gia đình, bạn bè ra đi không ngoảnh lại, dù biết rằng sau đó nàng sẽ đau lòng khi nhớ lại những ngọn đồi đất đỏ thân yêu, những khe nước dài ngoằn nguèo, và những rừng thông khẳng khiêu đen sạm. Nó sẽ ám ảnh nàng mãi cho tới ngày cuối của cuộc đời. Chính Ashley cũng không thể nào thay thế Tara trong hồn nàng được. Ashley thật thông minh nên hiểu rõ nàng. Chàng chỉ cần đặt một nắm đất ướt vào tay là có thể phục hồi lương tri nàng tức khắc. Dự định khép cửa lại thì bỗng nghe tiếng gió ngựa, nàng quay lại nhìn. Nàng không thể tiếp khách được giữa lúc này, nàng cần lên phòng riêng nghỉ ngơi và diện cớ đau đầu. Nhưng khi cổ xe tới gần hơn, nàng ngạc nhiên đứng sửng lại. Một chiếc xe thật mới, nước sơn còn bóng loán và bộ yên cương cũng mới với cái hàm thiết bằng đồng sáng choan. Chắc chắn là khách lạ. Giữa lúc này, Chẳng còn ai đủ tiền để sắm nổi một chiếc xe mới tin như vậy. Scarlett đứng lại ngay ngưỡng cửa quan sát, gió lạnh tấp vào đôi chân ướt, vạt váy phớt phơ. Chiếc xe ngừng lại trước cửa và Jonas Wilson bước xuống. Scarlett sửng sờ khi thấy tên cựu quản gia nhà mình đi một chiếc xe đẹp và ăn mặc sang trọng đến thế. will Đã cho nàng biết, Jonas bắt đầu kiếm khá nhiều tiền từ khi làm ở ủy ban giải phóng nô lệ. Will còn nói hắn kiếm được tiền nhờ lường gạt bọn da đen và chính phủ bằng cách tịch biên bông giải của dân chúng lấy cớ đó là bông giải của chính phủ liên bang miền Nam. Chắc chắn là hắn đã kiếm ra tiền bằng những hành vi bất chính. Và bây giờ, hắn đang ở đây Đang đỡ một người đàn bà ăn mặc rực rỡ xuống xe, Scarlett thoáng thấy cái áo của cô ta màu mè sạc sỡ đến nổi trong thô bỉ. Lúc người đàn bà bước xuống đất và đưa mắt nhìn vào, Scarlett bỗng nhận ra bộ mặt chót kêu bự phấn của cô ta, có vẻ quen quen, và nàng buộc miệng. Ủa? Amy, Slattery! Dân, chính tôi! Miss Latree, con nhỏ tóc hoe bẩn thiểu đã được bà Ellen đặt tên cho đứa con hoang. Con nhỏ đã giết bà Ellen bằng cách lây bệnh thương hàn. Con nhỏ ăn mặc kỳ dị, dòng giống da trắng đê tiện này sắp bước lên thềm Tara, bước nhúng nhảy, miệng cười toe toét như Tara là nhà riêng của nó. Nhớ tới bà Ellen, Scarlet giận sôi lên. Người nàng rung bần bật như lên cơn sốt, nàng hét lớn. Bước xuống ngay, con quỷ cái! Đi khỏi chỗ này mau! Amy há miệng quay lại nhìn Jonas phía sau. Hắn nhiếu mày cố gắng giữ vẻ lịch sự trang trọng dù đang tức tối. Bà không được ăn nói giọng đó giúp vợ tôi. Scarlett cười khinh bỉ. Vợ hả? Mày lấy nó thật là xứng. Người nào đặt tên cho bầy con của tụi bay Sau khi tụi bay đã giết chết má tao Ô Emmy kêu lên và hấp tấp bước xuống thang Nhưng Jonas đã chụp mạnh tay cô ả lại Hắn cầu nhau Chúng tôi tới đây để thăm giếng Một cuộc thăm giếng thân hữu gia định bàn qua một vài chuyện làm ăn với các bạn hữu, cũ Bạn hả? Ai kết bạn với hạng người với tụi bay? Dòng họ Slattery sống bám vào nhà tao và trả ơn bằng cách giết má tao. Còn mày, mày. Ba tao tống khứ mày đi vì cái đứa con hoang của Amy mày biết rõ chuyện này mà. Bạn bè, đi mau. Nếu không, tao gọi ông Benton hay ông Wilkes ra tống cổ bây giờ. Nghe tới đó, Amy dùng khỏi tay chồng và chạy mau về xe. Phần Jonas thì hắn cũng rung lên vì giận Không kém gì Scarlett, da mặt vàng khè của hắn đỏ tía như da gà Tây. Lúc nào bà cũng làm cao và ngoan cố hoài. Được rồi, tôi biết rõ hết tình trạng của bà mà. Tôi biết bà không còn dày để mang. Tôi biết ông già của bà đã biến thành người ngớ ngẩn. Bước mau! Ồ, bà không còn la hét như vậy lâu nữa đâu. Tôi biết. Bà đang túng quẩn. Tôi biết bà không có tiền trả thuế. Tôi tới đây để đề nghị mua lại đồn điền của bà. Mua với một cái giá phải chăng? Amy khao khát được về ở đây. Nhưng thề có chúa, tôi sẽ không cho bà một đồng xu nào cả. Thứ độ ái nhĩ lan kiêu kỳ cứng đầu sẽ chống mắt coi ai làm chủ ở đây khi người ta phát mãi căn nhà này. Tôi sẽ mua tất cả bàn ghế vật dụng gia súc và tôi sẽ dọn về đây ở. Thì ra Jonas Wikerson thèm muốn ta ra. Jonas và Amy định trả thù bằng cách về ở trong ngôi nhà ngày xưa đã coi thường chúng. Cơn giận làm đầu nàng ù đi, ù như cái ngày nàng chỉa súng bắn vào mặt tên lính Yankee, nàng ao ước có được một khẩu súng ngay lúc này. Tao sẽ phá tan ngôi nhà này, tao sẽ đốt rụi và rải muối lên tất cả mấy cánh đồng trước khi tụi bay đặt chân vào. Tao đã bảo, ra khỏi đây mau. Jonas nhìn nấy lửa, hắn định nói gì thêm nhưng bỗng đổi ý quay lại chiếc xe. Hắn lên ngồi bên cạnh vợ đang khóc nứt nở và cho ngựa quay đầu. Scarlett nhổ theo một bãi nước miếng, nàng biết đó là một cử chỉ trẻ con nhưng nó giúp nàng dễ chịu hơn. Phải chi, nàng nhổ trước mặt bọn chúng. Cái quần khốn kiếp đó dám tới đây chế nhạo cảnh nghèo khổ của nàng. Cái quần chó săn ấy định giảm giá Tara. Bọn chúng chỉ mượn cớ để tới chế nhạo nàng thôi. Cái quần Scalawatt, cái quần vô lại đê tiện ấy, dám mơ tưởng được chiếm ngụ Tara. Rồi cơn sợ bỗng từ đâu kéo tới, xua tan cơn giận. Trời đất! Chúng sẽ tới ở đây, nàng đâu còn cách nào để ngăn nổi chúng mua từng cái gương, từng chiếc bàn ghế, tủ, giường. Đâu còn cách gì để ngăn chúng trưng thâu những vật dụng bằng gỗ đào hoa tâm và gỗ tử đàn quý giá của bà Elen. Và còn bộ đồ bạc của dòng họ Robillard nữa, nàng quá quyết. Mình không để chúng tứ đoạt một món nào, không, dù phải tự tay đốt nhà cũng được. Amy sẽ không bao giờ đặt chân lên cái sàn nhà đã từng quen thuộc những bước chân quý phái của mẹ mình. Nàng đóng cửa lại và dựa lưng vào đó, hải hùng. Nàng còn sợ hãi gấp mấy lần cái ngày quân của Sermon tràn tới. Ngày đó, nàng lo sợ Tara sẽ bị thiêu hủy với nàng. Nhưng lần này còn ghê gớm hơn nhiều. Cái lũ hạ tiện đó sẽ sống trong nhà này, rồi chúng sẽ đi khoe khoang với lũ bạn bè cũng hạ tiện như chúng là đã trục xuất được dòng họ Ohara kêu hãnh có lẽ chúng sẽ đem cả bọn da đen về ăn ngủ ở đây. Will đã cho nàng biết Jonas đã làm đủ cách để bọn da đen có cảm tưởng ngang hàng hắn ăn chung với chúng thăm giếng chúng đi dạo cùng xe với chúng và bá vai bọn chúng ngoài đường. Nghĩ tới Tara sẽ bị sỉ nhục thâm cùng như thế tim nàng xe thắt lại, hơi thở thật khó khăn. Nàng cố tập trung đầu óc để nghiên cứu vấn đề, cố phát họa một lối thoát. Nhưng mỗi lần như vậy là cơn giận và sự sợ hãi lại làm nàng rung lên. Phải có một lối thoát nào đó, phải có một người nào đó có thể cho mượn tiền. Tiền bạc không lẽ đều biến mất hết. Thế nào cũng có người còn tiền. Tức khắc, Những lời nói đùa của Ashley hiện ra Chỉ còn một người Red Butler là có tiền Red Butler Nàng đi mau vào phòng khách đóng cửa lại Phòng tối mờ mờ với hơi lạnh chiều đông bao quanh Ở đây nàng không sợ ai tìm thấy Bởi nàng cần có thời giờ suy nghĩ Một ý nghĩ thật giản dị vừa phát hiện Gián dị đến nỗi Scarlett phải ngạc nhiên tự hỏi tại sao mình không nhớ ra sớm. Mình sẽ kiếm được tiền nhờ rét, mình sẽ bán cho hắn đôi bông ta kim cương, hay là mình mượn tiền hắn và thế đôi bông ta lại, cho tới khi nào đủ tiền chuột. Trong khoảnh khắc nàng thấy nhẹ nhõm, nàng sẽ có đủ tiền trả thuế và sẽ cười vào mặt Jonas Wilkinson. Nhưng sự khoái trá ấy Chợt nhường chỗ cho sự thật phủ phàng Không phải chỉ cần Đóng thuế năm nay thôi Còn năm tới và những năm về sau nữa Nếu lần này mình đóng thuế nổi Lần sau chúng sẽ tăng thuế lên thêm Và cứ tăng mãi Cho tới khi nào hết được mình mới thôi Nếu mình trúng mùa bông Chúng sẽ đánh thuế nặng đến nỗi Mình không còn lại một đồng nào Hoặc chúng sẽ diện cớ Đó là bông giải của chính phủ liên bang miền nam Để tịch thu Tụi Giang Kỳ và bọn đê tiện về bè với nhau để hại mình Cả đời mình cứ lo sợ thiếu tiền Và sẽ làm việc cho tới chết Để rồi nhìn thành quả của mình tuột khỏi tay Mượn 300 đô la đóng thuế chỉ là một việc cấp thời tạm bợ Điều mong mỏi là làm sao thoát khỏi tình trạng rối rắm này Để được yên lòng nằm ngủ Không phải ưu tư cho ngày mai, tháng tới hay năm tới Ốc nàng vẫn làm việc đều đều, một ý nghĩ lạnh lùng và hợp lý thành hình. Nàng nghĩ tứ rét, nghĩ tới hàm răng trắng bóng trên bộ mặt sạm nắng và đôi mắt tinh quái. Scarlett nhớ lại cái đêm oi ả ở Atlanta, ngày cuối cùng của cuộc dây hãm lúc hắn ngồi trong bóng tối mập mờ của đêm hè trên thềm nhà của Petey. Nàng nhớ lại cảm giác nóng bỏng khi hắn cầm tay nàng. Tôi thèm muốn cô hơn bất cứ người đàn bà nào khác và tôi chờ đợi cô bền bỉ hơn chờ đợi một người đàn bà nào khác. Nàng lạnh lùng nghĩ mình sẽ lấy hắn và mình sẽ không bao giờ lo nghĩ tới tiền bạc nữa. Ờ, ý nghĩ mới thần diệu và em ả làm sao? Không bao giờ lo nghĩ tới tiền bạc nữa. Biết là ta ra vẫn được an toàn, biết là gia đình sẽ no ấm và nàng sẽ không bao giờ da đầu vào những vách đá xung quanh. Scarlett thấy mình già dặn hẳn đi những biến cố của một buổi chiều nay đã làm khô cạn mọi xúc cảm. Đầu tiên là cái hung tin về tiền thuế kế đến là chuyện Ashley và sau cùng là cơn giận muốn giết người vì tên cho nó Swarkerson. Không, nàng không còn một cảm xúc nào cả. Nếu còn sót lại một chút lý trí nào Chắc hẳn nàng sẽ không bao giờ hoạch định được một chương trình như thế vì nàng thù ghét rết hơn bất cứ một người đàn ông nào trên cõi đời này. Nhưng nàng hoàn toàn không còn cảm xúc nào cả. Nàng chỉ còn có thể suy nghĩ được và ý tưởng vô cùng thực tế. Mình đã sĩ giả hắn thậm tệ khi hắn bỏ rơi mình đêm đó nhưng mình sẽ làm cho hắn quên đi. Mình sẽ không ngượng miệng khi gặp hắn sẽ bắt hắn nghĩ rằng mình luôn luôn yêu hắn và sở dĩ đêm đó mình làm như thế là do quá sợ mà thôi ồ đàn ông thật kiêu căng nên dễ tin bất cứ một lời nịnh hót nào mình sẽ giấu hắn thực trạng của nhà mình cho tới khi nào lấy hắn xong hắn hay ồ hắn sẽ không tài nào biết được đâu nếu ngờ được sự túng quẩn của mình hắn sẽ biết mình cần tiền chứ không thương yêu gì hắn. Dù sao hắn cũng không tài nào biết được, chính cô Petey cũng không còn biết sẽ ra làm sao mà. Và khi lấy hắn rồi, hắn sẽ giúp gia đình mình. Red sẽ không để bà con bên vợ chết đói đâu. Làm vợ của hắn, bà Red Butler. Một cái gì ẩn sâu trong tiềm thức bắt đầu cửa quậy nhẹ nhàng. Nàng nhớ lại những bối rối và chán nản. Trong tuần trăng mật ngắn ngũi với Sharks, bàn tay lục lọi dụng về của Sharks, những cảm xúc khó hiểu của anh ta, và rồi tới thằng bé Wade Hampton. Cứ dẹp chuyện đó qua một bên, để sau khi lấy hắn rồi sẽ hay. Sau khi lấy hắn, ký ức vừa dọng lại một hồi chuông, Scarlett nghe lạnh buốt xương sống, nàng nhớ cái đêm trên thèm nhà của Petey. Lúc nàng hỏi rết, phải chăng hắn định cầu hôn nàng, nàng nhớ lại giọng cười đáng ghét của hắn và câu nói, Em cưng ơi, anh không bao giờ muốn lấy vợ. Nếu hắn vẫn còn giữ ý định đó, và nếu nàng đã trổ hết mưu trước và nét kiều diễm của mình ra, mà hắn vẫn từ chối lấy nàng, nếu... ôi, những cái nếu ghê rợn, Nếu hắn đã hoàn toàn quên nàng và đang theo đuổi một người đàn bà nào khác, tôi thèm khác cô hơn bất cứ người đàn bà nào khác. Móng tay Scarlett đâm sâu vào lòng bàn tay. Nếu Red đã quên mình, thì mình làm cho hắn nhớ. Mình sẽ làm cho hắn thèm khác mình như trước. Và nếu Red không định cưới nhưng vẫn còn ham muốn nàng, thì nàng cũng còn có cách để lấy tiền của hắn. Hắn đã có lần yêu cầu nàng làm nhân tình của hắn mà trong ánh sáng mập mờ Scarlett cố gắng phấn đấu với ba sợi dây tư tưởng trói buộc linh hồn nàng từ lâu hình ảnh của bà Ellen giáo lý và tình yêu đối với Ashley nàng biết những ý nghĩ trong đầu nàng hiện thời không bao giờ bà Ellen chấp nhận dù mẹ nàng giờ này đã ở tận thiên đàng xa thẳm nàng biết gian dâm là trọng tội và nàng cũng biết Trong lúc vẫn còn yêu Ashley, chương trình của nàng chẳng khác gì một cuộc bán mình cho cả hai người. Nhưng tất cả những ý nghĩ đó đều bị xua đuổi bởi bao nhiêu lý luận tàn nhẫn lạnh lùng và bị xâm chiếm bởi mức độ kích thích của sự tuyệt vọng. Bà Ellen đã chết và có lẽ người chết thông hiểu tất cả. Trong tôn giáo, tội gian dâm bị trừng phạt bằng cách đầy xuống hỏa ngục. Nhưng nếu giáo hội không muốn nàng dùng cách đó để cứu ta ra và cứu gia đình khỏi cảnh chết đói thì... Mặt giáo hội, nàng không cần quan tâm. Còn Ashley, Ashley không thèm muốn nàng. Có, Ashley có thèm muốn nàng. Cái hôn nồng nàng của chàng hồi nãy đã nói lên điều đó. Nhưng chàng sẽ không bao giờ cùng nàng bỏ trốn. Lạ lùng làm sao, khi có ý nghĩ cùng trốn với Ashley thì hình như không có tội. Còn với Red thì... Trong ánh sáng mờ ảo chiều đông, Scarlett đã tới cuối điểm của con đường dài lê thê, bắt đầu từ đêm Atlanta thất thủ. Lúc bắt đầu cất bước, nàng vẫn còn là một cô gái ích kỷ, dễ chán nản, tràn trề sinh lực, giàu cảm xúc và dễ ngạc nhiên trước cuộc đời. Nhưng bây giờ đến đoạn cuối, nàng không còn được những thứ đó nữa, Đói khát, công việc nặng nhọc, bộ óc lúc nào cũng trong tình trạng khẩn trương, những lần kinh hoàng vì chiến tranh, vì thời kỳ tái thiết đã tước đoạt của nàng, tất cả sức nồng nhiệt, tuổi trẻ và sự dịu dàng. Bên ngoài con người thật của nàng, một lớp giỏ cứng đã thành hình và theo thời gian nó cứ dày thêm lên. Nhưng suốt khoảng thời gian đó, vẫn còn sót lại hai nguồn hy vọng đã tăng cường sức chịu đựng của nàng. Nàng hy vọng chiến tranh chấm dứt, cuộc sống sẽ dần dần trở về nhịp điệu xưa. Nàng hy vọng sự trở về của Ashley sẽ mang lại đời nàng một sắc thái mới. Bây giờ, cả hai hy vọng đó đã tiêu tan. Cảnh tượng Jonas Wilkerson hiên ngang xuất hiện trước cửa Tara báo cho Scarlett biết đối với riêng nàng và toàn thể miền Nam, chiến tranh chưa kết thúc. Trận chiến cam go nhất, những cuộc trả thù tàn bạo nhất chỉ mới bắt đầu, và Ashley thì vẫn mãi mãi giam mình trong những lý luận còn kiên cố hơn bất cứ một nhà tù nào. Hòa bình đã không tới với nàng, và Ashley cũng đã bỏ rơi nàng. Cả hai đã bỏ nàng trong cùng một ngày, và có lẽ vì thế, cái lớp cuối cùng của cái vỏ cứng trong tâm hồn nàng đã kết tụ xong. Nàng đã trở thành một mẫu người Mà bà lão Fontaine e ngại, đó là mỗi người đàn bà đã trải qua những cảnh khốn cùng nhất và sau đó không còn biết sợ là gì nữa cả. Scarlett không còn sợ cuộc đời, không còn sợ mẹ, không còn sợ thất tình và cũng không còn sợ dư luận. Chỉ có sự đói khác và những cơn ác mộng khi bị đói khác mới có thể làm nàng sợ hãi mà thôi. Scarlett phải chọn một quyết định. Lạy Chúa, quyết định này không làm nàng sợ hãi, nàng không sợ mất mát gì cả và cương quyết theo đuổi kế hoạch đó tới cùng. Ước gì nàng quyến rủ được Greg để bắt hắn cầu hôn, mọi chuyện lúc đó sẽ dễ tính biết bao. Nhưng nếu thất bại, cũng không sao, nàng cũng vẫn có cách kiếm ra tiền, rồi nàng tò mò nghĩ ngợi xem... Một cô nhân tình sẽ được hưởng gì? Red có thể bắt nàng ở Atlanta, cũng như theo lời đồn đại, hắn đã bắt buộc quanh tình làm như vậy. Và nếu hắn bắt nàng ở lại Atlanta, hắn phải chi cho nàng nhiều tiền, khá nhiều tiền, để bù vào sự vắng mặt của nàng ở Tara. Scarlet hoàn toàn mù tịch về những khía cạnh thầm kín trong đời sống của nam giới. Nàng không làm sao hiểu được số phận của nàng sẽ được định đoạt ra sao. Nàng lẫn thẫn tự hỏi nếu lỡ có con thì sao? Quá là điều khủng khiếp. Để sau rồi hãy hay. Và nàng nhận chìm ngay ý nghĩ phiền toái đó xuống đáy sâu vì sợ nó gây trở ngại cho quyết định của mình. Nội đêm nay nàng sẽ cho cả nhà hay là nàng sẽ đi Atlanta để mượn tiền hoặc nếu cần Nàng sẽ cầm đất luôn, đó là tất cả những gì họ cần biết cho tới ngày nào sự thực hiện tới. Đã dứt khoát về tư tưởng, Scarlett ngẩn cao đầu, ứng ngực ra. Đây không phải là một chuyện dễ giải quyết, nàng biết rõ. Lúc trước, Red phải cầu cạnh nàng, vì nàng còn đủ quyền lực. Bây giờ, nàng chỉ là một con ăn mày. Một con ăn mày không có quyền đặt điều kiện. Nhưng mình sẽ không tìm tới rét như một con ăn mày. Mình sẽ tới hắn như một nữ hoàng đi ban phát ấn huệ. Hắn sẽ không biết gì cả. Scarlett bước tới trước tấm gương thử ngắm mình. Và trong tấm gương khung nạm vàng đó, hiện ra một người lạ mặt. Cả năm qua, đây là lần đầu tiên nàng quan sát mình trong gương. Thường ngày nàng chỉ liếc sơ vào đó để chảy đầu mỗi buổi sáng mà thôi. Và bây giờ người đàn bà lạ mặt nào đây? Người đàn bà má hóp trong gương có thể nào lại là Scarlett O'Hara? Scarlett O'Hara phải là một cô gái duyên dáng rạng rỡ. Khuôn mặt trong gương không còn một vẻ đẹp nào nữa, và cũng không còn một đường nét quyến rũ nào. Nó xanh sao và hốt hát, hai hàng lông mày đen tuyền, bây giờ trông như hai cánh chim hốt hoảng. Nàng thất vọng. Mình không còn đủ sắc đẹp để quyến rũ hắn nữa. ốm quá. Ờ, ốm kinh khủng. Scarlett vuốt má, sợ nắng xương quai xanh và cảm thấy như nó muốn chọc thủng cả lớp áo bó của nàng. Và bộ ngực của nàng lép quá, lép và nhỏ gần bằng ngực của Melanie. Phải độn giải nhúng vào áo lót Để cho nó to hơn Đây là một mánh khóe của các cô gái Mà ngày xưa nàng khinh bị Giải nhúng Nàng lại nhớ tới những thứ khác Quần áo Nàng nhìn lại cái váy vai màu Red chỉ thích đàn bà mặc đẹp Và đúng thời trang Scarlett cầm tức nhớ lại lối phục sức Của Amy Slatery Thật lè lẹt nhưng lại mới Hợp thời trang và chắc chắn làm nhiều người chú ý ồ ước gì có được người chú ý nhất là Red Butler nếu hắn thấy nàng trong bộ quần áo cũ nát hắn sẽ biết tình trạng nguy ngập của Tara nàng đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng sẽ quyến rũ được Red với cái cổ gầy trơ xương đôi mắt như mèo đói và quần áo rách bươm nếu cô Pitty nói đúng thì nhất định Red phải là người giàu nhất Atlanta Và hắn chỉ cần lựa chọn đàn bà đẹp trong thành phố, sang hay hèn cũng vậy. Được, mình vẫn còn được cái gì đó mà hầu hết đàn bà đẹp đều không có. Đó là sự quả quyết. Nhưng phải chi mình có được một cái áo đẹp. Ở Tara không còn một cái áo đẹp nào nữa cả. Cái áo nào cũng đã phải may lại hai lần và mạng giá nhiều chỗ. Đành vậy. Scarlett buồn bã nhìn xuống sàn nhà. Nàng thấy tấm thảm nhung xanh rêu của bà Ellen, tấm thảm cũ nát và bẩn thiểu vì bị quá nhiều binh sĩ dẫm lên. Cánh tượng đó càng làm nàng thất vọng hơn vì Tara cũng đang rách rưới như nàng. Scarlett bước tới mở cửa sổ ra, gục đầu vào tấm màn nhung nhìn ra bên ngoài. Từ cánh đồng ảm đạm, cho tới tầng cây bách hương đen sẫm trong nghĩa địa. Bức màn cửa bằng nhung xanh chạm nhẹ vào má, nàng dụi mắt vào đó như một con mèo. Bỗng nhiên, nàng nhìn bức màn đâm đâm. Một phút sau Scarlett lùi cùi kéo cái bàn mặt cẩm thạch tới cửa sổ, mấy bánh xe củ kỹ dưới chân bàn nghiến kèn két như phản đối. Scarlett tấm váy leo lên, Cố với lấy khuyên màn, chiều cao của nó quá tầm tay, không với tới được. Scarlet nắm tấm màn giật thật mạnh làm đinh long ra khỏi mặt gỗ. Cả tấm màn lẫn thanh màn rơi xuống đất khua vang. Và ngay tức khắc, cánh cửa phòng mở toan hiện rõ bộ mặt béo phì và đen mun của Mami, vừa có vẻ ngạc nhiên, vừa bực bội mà nghiêm nghị nhìn Scarlet đang đứng trên mặt bàn, váy vén quá gối định nhảy xuống đất mặt nàng vừa ra chiều kích động vừa có vẻ đắc thắng khiến Mami nghi ngờ bà hỏi cô đã làm gì với cái mạng của bà Ellen vậy? còn Mami làm gì đứng rình trộm sau cánh cửa ha? Scarlett hỏi vặn rồi nhảy xuống sàn nhà xếp gọn tấm màn lại Mami trả lời với giọng sẵn sàng ứng chiến tôi không cần gì phải gần mò nghe lén Cô không thể lấy tấm màn của bà Elen dùng vào việc ghiêng được. Cô lại còn giật cái khoen màn xúc ra khỏi dách, làm nó gớt xuống sàn dính bụi chèm dêm. Bà Elen giữ gìn nó rất cẩn thận, và tôi không muốn cho cô hành động như vậy. Scarlett khoan khoái nhìn mami, đôi mắt của nàng giống hệt như những lúc còn bé, hay nghịch ngợm, nàng thường chọc mami tức tối đến phải thở ra. Lên gác xếp tìm cho tôi cái hộp mẫu áo đi mami, tôi muốn may một cái áo mới ngay bây giờ Mami bất mãn khi nghĩ tới phải giác cái thân hình khổng lồ gần trăm kg lom khòm lụt lội trên căn gác sát mái nhà trong đầu bà bổng lé ra một mối nghi ngờ, bà giật tấm màn trong tay Scarlett và áp chặt nó vào bộ ngực vĩ đại của mình như đang bảo vệ một thánh giật, cô không có quyền lấy tấm màn của bà Ellen để may áo mới, nếu quả thật Cô có ý định đó, tôi sẽ giữ gìn tấm màn này cho tới khi chết mới thôi. Trong một thoáng, Mami thấy cô gái bắt đầu lộ vẻ bướng bỉnh, nhưng ngay sau đó là một nụ cười làm cho nhũ mẫu không còn hùng hổ nữa. Nhưng nó cũng không lường gạt được Mami. Bà biết rõ Scarlett định dùng nụ cười đó để lung lạc mình, do đó bà quyết định không để nao lòng. Mami, đừng có hiểu lầm tôi. Tôi sắp sửa đi Atlanta mượn tiền, nên cần phải có áo mới chứ. Không cần áo mới, mấy bà khác cũng đâu có áo mới đâu. Họ vẫn mặc áo cũ và dớt hãnh diện vì những cái áo đó. Con gái của bà Ellen có thể mặc áo gách ra đường như thường. Nếu muốn, và người khác cũng vẫn kính trọng như lúc cô ta mặc áo lụa vậy thôi. Dẻ cứng đầu lại hiện ra trên mặt Scarlet. Trong khi Mami nghĩ ngợi, Chúa ơi, cái cô Scarlett này ca ngày càng giống ông Gerard và càng khác xa bà Ellen quá. Nè Mami, cô Pitty đã viết thư cho chúng ta hay đám cưới của Fanny Elsin sẽ cử hành vào thứ bảy tuần này và dĩ nhiên là tôi phải đi dự, phải cần có áo mới chứ. Cái áo cô đang mặc đâu có thua gì áo cưới của cô Fanny. Cô Pitty đã viết thư nói rằng nhà Elsin nghèo lắm. Mạc ghẹp rồi mà. Nhưng tôi vẫn cần có áo mới. Bà không biết chúng ta đang cần tiền giường nào, tiền thuế. Biết rồi. Tôi biết cần có nhiều tiền để đóng thuế nhưng... Bà biết hả? Phải. Chúa ban cho tôi hai lỗ tai để làm gì. Hơn nữa ông Will lại không đóng cửa. Còn chuyện gì thoát khỏi đôi tai của mami? Scarlett ngạc nhiên tự hỏi. Tại sao một người nặng nề hay làm rung chuyển sàn nhà như bà, lại có thể biến thành nhẹ nhàng khi muốn đi nghe lén. Được, nếu bà đã nghe hết chuyện đó, tôi chắc bà cũng đã biết chuyện, Janice Wykerson và Amy. Mắt mami nảy lửa lúc trả lời tiếng có. Như vậy thì mami đừng ngoan cố nữa, bà không thấy rằng tôi cần phải đi Atlanta kiếm tiền đóng thuế sao? Tôi cần phải kiếm tiền, bằng cách nào cũng được. Scarlett đấm mạnh vào lòng bàn tay của mình Chúa ơi mami Nếu để chúng tống cổ mình ra ngoài đường Rồi mình sẽ đi đâu đây Vậy mà bà còn muốn cải giả với tôi Về cái chuyện tấm màn Trong khi con ăn mày Amy Slattery Đã giết hại mẹ tôi Rồi lại còn muốn vào căn nhà này Nằm ngủ trên giường của mẹ tôi nữa Mami lắc lư thân hình nặng như voi của bà và lờ mờ cảm thấy mình sắp nhượng bộ tới nơi. Không, tôi không muốn cho cái quân đê tiện đó vô nhà này và cũng không muốn cả nhà mình phải leo bêu ngoài đường. Nhưng... Nhưng mà... Cô tính mượn tiền ai mà cần áo mới hả? À, cái đó... Cái đó là chuyện riêng của tôi. Mami nhìn Scarlett soi mói. Như đã đọc hết những ý nghĩ trong đầu, khiến Scarlet chớp mắt bối rối. Vậy là cô cần phải có áo mới để đi mượn tiền. Tôi không xui tai rồi đó. Và cô cũng không chịu nói, cô sẽ mượn tiền ai? Tôi không muốn nói, đó là chuyện riêng của tôi. Bây giờ bà có chịu đưa tôi tắm màn và giúp tôi may áo hay không? Chiều, chịu. chịu tôi sẽ phụ với cô tôi cũng mong rằng chúng ta sẽ may thêm một cái váy lót bằng lớp satan lót màn và có đủ ghen để viền lại cái quần lót cho cô Mami mỉm cười trao tấm màn nhung cho Scarlett chắc Melly sẽ đi Atlanta với cô hả không Scarlett trả lời thật gay gắt nàng đã hiểu ra tôi đi một mình thôi Mami quả quyết Đó là ý muốn của cô, nhưng tôi sẽ đi với cô cùng cái áo mới này. Phải, thưa cô, tôi sẽ theo sát từng bước một. Scarlett sửng người tưởng tượng tới chuyến đi Atlanta và cuộc nói chuyện với Red dưới đôi mắt giám hộ dữ tận như con chó ngao ba đầu của Mami, nằm lại mỉm cười và đặt tay lên vai Mami. Mami yêu quý! Bà rất tử tế, muốn theo để giúp đỡ tôi. Nhưng mọi người ở nhà còn làm việc gì được nếu không có bà. Bà là người quán xuyến công việc của Tara mà. Im đi, tôi không cần mấy lời khen của cô. Tôi biết cô từ lúc còn quấn tả lót cho cô lận. Tôi nói tôi đi Atlanta với cô là tôi sẽ đi. Bà Ellen sẽ không nằm yên dưới mộ nếu cô đi Atlanta một mình, trong khi cái thành phố đó đầy rẫy những quân văn kỳ và tội mọi sốt chuồng. Nhưng tôi sẽ ở nhà cô Pitty. Cô Pitty là một người tốt, nhưng có một lỗi lầm là cứ tưởng mình biết hết mọi chuyện. Mami vừa trả lời vừa oai vệ bước vào đại sảnh, dách nhà rung chuyển vì tiếng gọi của bà. Pitty, leo lên gác, kiếm hộp đồ may cho cô Scarlett và lựa lấy một cái kéo còn tốt. Nhớ đừng lục đục ở đó cho tới sáng nghe không? Chuyến đi của mình chắc sẽ như con đường tới nhà thờ, chẳng khác gì bị một con chó săn bám theo sát gót. Sau khi dọn dẹp bữa ăn tối, Mammy và Scarlett bày các mẫu áo trên mặt bàn ăn. Trong lúc Karen và Sue Ellen lúi húi tháo lớp satin lót trong tấm màn và Melanie lo chải bụi trên mặt nhung bằng một bàn chải tóc, ông Gerard, Will và Ashley ngồi phì phà thuốc lá miễn cười trước cảnh lăng xăng của mấy cô gái. Mọi người có vẻ như bị ảnh hưởng lây sự phấn khích của Scarlett, một cảm giác không ai hiểu nguyên do. Mắt long lanh, mặt đỏ ẩn, Scarlett nói cười luôn miệng. Tiếng cười của nàng làm mọi người sẵn khoái, vì lâu lắm rồi họ mới nghe nàng cười thật sự. Đặc biệt tiếng cười đó đã làm hài lòng ông Gerard nhiều nhất. Mắt ông mất đi khá nhiều vẻ lờ đờ thường ngày, cứ nhìn theo bước đi của con gái, và mỗi lúc nàng đến gần là ông lại vuốt ve yeah. Các cô kia cũng ham hở, như đang sửa soạn cho một buổi dạp vũ, họ tháo họ cắt, như đang may áo dạ hội cho chính mình. Scarlett sắp đi Atlanta mượn tiền, và nếu cần, có thể nàng sẽ cầm thế đất đai, nhưng cầm thế đất là sao? Scarlett quả quyết là Tara sẽ dễ dàng kiếm được tiền để chuộc đất nhờ mùa bông dải năm tới, có lẽ sẽ còn dư một ít. Nàng trả lời thật dứt khoát nên không ai hỏi thêm và khi người nhà hỏi nàng sẽ mượn tiền ai, Scarlett đáp. Trẻ con không nên xen vào việc của người lớn. Câu trả lời khiến mọi người cười ồ, họ xứng nhau chọc kẹo nàng về người bạn triệu phú nào đó của nàng. Chắc là thuyền trưởng Red Butler. Melanie nói bằng giọng tinh quái khiến cả nhà cười rộ lần nữa vì mọi người đều biết sỏ Scarlett ghét Red như thế nào và mỗi lần nhắc tới hắn, nàng không quên kèm theo câu cái tên Red Butler đê tiện đó. Nhưng Scarlett không cười và Ashley đang cười bỗng nín ngang khi thấy mami đang liếc nhìn Scarlett dễ dẻ nghi ngờ. Suellen lần đầu tỏ ra rộng rãi với chị, cô cho Scarlett dòng đăng tên viền cổ bằng ren ái nhĩ lan, dù đã cũ nhưng còn đẹp, còn Karen thì đề nghị Scarlett mang đôi giày của cô, vì đó là đôi còn đẹp nhất nhà. Scarlett ngắm các ngón tay qua lại thoang thoát, nghe tiếng cười mọi người với một vẻ chua xót và khinh bỉ che giấu, không ý thức được những gì sẽ xảy ra tới cho họ hoặc cho cả miền Nam này. Thời thế đã đổi thay, họ vẫn cứ nghĩ rằng sẽ không còn một điều gì ghê gớm xảy ra vì họ vẫn là họ, vẫn là dòng O'Hara, vẫn là White's, là Hamilton. Chính bọn Harkno cũng nghĩ thế. Ngu ngốc làm sao? Họ không bao giờ ý thức được điều gì cả. Họ vẫn làm theo ý muốn và sống theo kiểu như ngày xưa chẳng có gì thay đổi được con người họ Mellie có thể ăn mặc sách rưới có thể chịu hái bông giải hoặc tiếp tay giết người nhưng chị ta vẫn không thay đổi lúc nào cũng là bà Wikes rụt rè có giáo dục một phụ nữ quý phái còn Ashley đã từng chứng kiến chiến tranh chết chóc có thể chịu đựng được thương tích và bị giam giữ để rồi khi trở về thì sống lam lũ nhưng lúc nào cũng vẫn giữ phong cách một người quân tử như vẫn còn 12 ox nguyên diện sau lưng Will thì khác hơn y biết ý nghĩa thực sự của cuộc sống nhưng y có gì để mất đâu còn Suelen và Karen chúng nghĩ rằng tình cảnh hiện tại chỉ là tạm thời chúng không chịu theo nếp sống mới cứ nghĩ rằng mọi việc rồi sẽ trôi qua Chúng vẫn còn tin tưởng vào phép lạ của Chúa. Nhưng Chúa sẽ không làm gì đâu. Cái phép lạ độc nhất sắp hiện ra ở đây chính là cái cuộc thương thảo giữa mình và Red Butler. Họ không muốn thay đổi và có lẽ là không còn sửa đổi được. Chỉ có mình là người đã thay đổi và có lẽ mình cũng không bao giờ thay đổi nếu có một sự giúp đỡ nào đó của người ngoài. Tới lúc mami mời mấy người đàn ông ra khỏi phòng ăn và đóng cửa lại để Scarlett mặc thử áo, Port dìu ông Geraint lên lầu ngủ, Will và Ashley còn ngồi lại trong phòng khách dưới ngọn đèn mù mờ. Im lặng một lúc lâu, Will bình tĩnh nhai thuốc lá, nhưng gương mặt y không còn bình thản nữa, y hạ thấp dòng. Tôi không thích cái chuyến đi Atlanta này chút nào. Ashley nhìn Will thật mau rồi quay sang chỗ khác chàng không nói gì nhưng có vẻ ngạc nhiên chẳng biết do đâu Will cũng có vẻ nghi ngờ giống như mình điều đó không làm sao giải thích được Will không biết chuyện gì đã xảy ra trong giường hồi xế chiều hôm nay và cũng không biết rằng chuyện đó là do tuyệt vọng Will không để ý tới nét mặt của mami khi nghe nhắc Red Butler hơn nữa Y cũng không biết gì về tài sản và tai tiếng của Red. Ashley không nghĩ rằng Will biết hết mọi chuyện, nhưng từ lúc về Tara tới nay, chàng biết Will cũng như Mammy cứ luôn luôn biết trước những chuyện sắp xảy ra. Chàng nhận thấy có một cái gì bất ổn sắp xảy ra, tuy không biết đích xác nhưng cảm thấy mình hoàn toàn bất lực trong việc cứu vớt Scarlett. Từ lúc chiều tới giờ không lúc nào nàng nhìn mặt Ashley Và sự vui vẻ gượng gạo của nàng Càng làm Ashley lo ngại thêm Những mối ngờ vực đang sâu xé Chàng thật ghê gớm Không thể diễn tả bằng lời Ashley tự biết không có quyền gạn hỏi Scarlett Chàng nắm hai tay lại Từ câu chuyện xế trưa hôm nay Chàng đã dĩ nhiễn bị tước đoạt quyền đó Chàng không thể nào giúp đỡ nàng Và không ai còn có thể giúp nàng được nữa Nhưng khi nhớ tới mami, nhớ tới gương mặt quả cuối của bà, khi cắm cuối cắt tấm màn nhung, chàng cảm thấy yên lòng đôi chút. Dù Scarlett có thích hay không, mami cũng chẳng phút nào rời xa nàng. Chính mình đã gây ra chuyện, mình đã đưa đẩy nàng đến mức phải liều. Nhớ lại lúc Scarlett ứng ngực bỏ đi, cái lối ngẫn đầu ngoan cố của nàng vào xế hôm nay, Ashley đau đớn vì bất lực và không khỏi thắng phục Scarlett. Chàng biết rõ là trong số vốn từ ngữ của Scarlett không có chữ dũng cảm, và chàng cũng biết rằng nàng sẽ trố mắt ngạc nhiên nếu chàng bảo nàng là người dũng cảm nhất đời. Scarlet không thể nào hiểu được rằng khi chàng đã nói dũng cảm thì chàng quý trọng người đó biết chừng nào. Chàng biết nàng sẵn sàng chấp nhận mọi biến cố của cuộc sống, nàng có một ý chí sắc đá, để chống chọi với bao nhiêu trở ngại, sẽ chống cự quyết liệt mà không biết tới thất bại. Vừa mở to mắt nhìn Will trong bóng mờ Ashley nghĩ rằng không một sự dũng cảm nào có thể so sánh được Với sự dũng cảm của Scarlett O'Hara Người đi chinh phục thế giới Với cái áo cắt bằng tấm màn nhung của mẹ Và chiếc nón gắn lông đuôi của con gà trống